Tề trí yên tâm, để tay chàng di chuyển, sờ một vòng trên vùng ngực lạnh băng của thi thể, cho tới khi gần đến bên hông thì mới tìm thấy. Nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, lúc lấy xa thì dấu vội và tay áo. Được rồi. Đúng là Phục Đình không hề nhìn ngó, buông nàng ra đứng dậy gọi to. Tò... Tiểu Nghĩa Là Tiểu Nghĩa nghe tiếng thì gọi thêm hai người nữa tới, tiếp tục lục soát người ạ đột quyết. Tê chỉ đi ra hai bước, quay người đi, giấu miếng ngọc xanh hình cá trong tay áo. Tới khi xoay người lại, thì bọn họ đã lục soát ả đột quyết từ đầu tới chân một lửa xong xuôi. Là tiểu nghĩa, cầm lấy thứ đồ đưa đến cho Phục Đình. Một quận gia C bên trong đều là thông tin bọn chúng do thám được. Phục Đình mở ra, nhìn một lượt.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 Bọn chúng muốn thì còn cần gì cơ Là tiểu nghĩa hai tay bắt lấy Cười cười Cũng đúng Xưa này toàn là đám chó đột quyết kia gây sự trước Cũng đâu cần biết lý do là gì Các cận vệ đưa thi thể của ả đột quyết đi Phục đình nhìn tê chỉ Từ khi lấy được đồ thì nàng hết sức an phận Chàng vẫy tay gọi một cận vệ tới Giận tỏ mấy câu Không lâu sau cận vệ đã đánh xe ngựa của tê chỉ đến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 Phục đình cởi đao trên tay, nhìn về phía nàng. Nhớ lại lúc chàng dùng đầu kiếm, vén mũ mảnh của nàng lên, chàng nhấc mép nhưng chẳng nói gì. Đi tới một bước, đứng ngoài cửa nhìn nàng. Vấy của Tây trì bị sách mấy chỗ, cũng không đội mũ, tóc tai bù xù, không muốn bị người khác thấy sáng về lúc này của mình. Nàng xài bước tiến tới, đi theo cạnh chàng. Phục đình che người nàng lại, rồi đi vào, cận vị hai bên đứng xung quanh nhưng không ai dám tới gần. Chủ khách xá đi ra nghênh đón khách quý, chẳng dám thất lễ, còn cử một bà thím đến phục vụ Tây Trì Tê chỉ được đưa vào phòng, rửa tay với mặt rồi ăn uống. Tự ăn không ngon lắm, nhưng vì quá đói nên vẫn phải ăn dù vô vị. Bà thím rời đi, nàng ngồi trước gương sửa sang tóc tai rồi lại soi cổ.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 Tây trì ngước mắt nhìn chàng, có vẻ thất thần. Hở? Mắt chàng đen láy, sâu hoắn, không trả lời mà chỉ cúi người xuống, bế bỏng nàng lên. Tây trì nằm trên giường tóc mai đã được chảy gọn, này lại dối. Nàng cố kìm nén không lên tiếng, mọi suy nghĩ đều bị người đàn ông đang rong rồi trên người nàng dẫn rát.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 Thẹn thùng không nói nên lời Tết là lại cắn xăng cố kìm nén Mắt nhìn chăm chú vào cầm chàng Bỗng nhớ ra là chàng chẳng hề hôn mình Hình như đã lâu rồi chàng chưa hôn nàng Nàng gắn gượng vươn tay ra ôm lấy cổ chàng Phục đình nhìn vào đôi mắt mở to của nàng Dù nàng không cần lên tiếng Thì đôi mắt ấy cũng biết nói chuyện Chàng mím môi hận không thể bóp nát ánh mắt ấy của nàng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 Tuy vẫn là mạng phu, nhưng so với lần trước thì đúng là đã hạ thủ lưu tình. chương 36 Khi mặt trời chỉ vừa lói dạng một hàng khinh kỵ đi vòng quanh xe ngựa tiến vào phủ Hán hải, là tiểu nghệ đi đầu vừa vào thành đã có binh lính bố trí chờ sẵn. Trông thấy đội ngũ thì lập tức tiến tới lại gần ngựa của hắn, bẩm báo tình hình trong thành.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 Sân cửa không cao, thế nhưng trái nhà đã bị thiêu dụi, để lại những bức tưởng đen và những viên gạch nửa sụp. Ngọn lửa đã sớm được dập tắt, chỉ còn lan khói, còn tòa chưa tan. Một cận vệ tiến tới, chủ tiệm nghe tin đi ra, vái chào mọi người. Phục đình xuống ngựa hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chủ tiệm cúi đầu thừa...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 Phục đình nhìn hắn. Là tiểu nghĩa hiểu ý, truyền lời cho chủ tiệm. Hiệp buôn của các người có công với đất bác, phù đô hộ sẽ không để các người chịu thiệt thòi. Sau này có bất cứ chuyện gì thì hãy báo quan. Lần này tổn thất bao nhiêu thì cứ nói. Tê chỉ sơ tay lên che miệng, hò một tiếng. Phục đình nhìn nàng. Sao vậy? Nàng xoa cổ đáp. Bị sặc khói. Chủ tiệm nhận được nhắc nhở, vội thừa.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 Cô có bị thương ở đâu không ạ? Tê chỉ chỉ vừa trở lại không lâu rửa mặt, chải đầu, thay y Lúc này đang ngồi trên ghế Uống trà nóng trên tay Tân lộ đứng bên nói Thế tử lo lắng lá mạ Sau khi nô tì báo quan Thế tử còn dẫn các nô tì Đi tìm mấy phòng ở cổng thành Đến khi quan viên nói Đại đô hộ đã có sắp xếp Sẽ không có việc gì Bảo chúng nô tì yên tâm Thì mới chịu ra về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 phải bắn dụng đụng tuyết trên cành, một kiểu trò chơi của tộc bọc cố. Nàng nhìn chàng, đây là lần đầu, thấy chàng mở phủ đón khách đấy. Phục đình nói, tộc bọc cố khác, bọn họ rời đột quyết, quy thuật nước ta cũng có nhiều chiến công với phủ đô hộ, nên có địa vị rất cao trong số người hồ ở tám phủ 14 bốn châu. Ý nói là chàng rất coi trọng,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 Đây chỉ gật đầu, hèn gì hôm qua, hắn nói gì mà tháng 3 đã đến. Đang nói chuyện thì Lý Nhiên tới, la tiểu nghĩa thế thế, thì cười ngoắt cậu lại. Thế tử tới đúng lúc lắm, đang tính dạy cậu tập võ đây, tới chơi cùng đi. Lý Nhiên ngơ ngát, nhìn hắn kéo vào vườn. Bọn họ vào ván mới, la tiểu nghĩa dạy Lý Nhiên bí quyết chơi trò này trước. Vì để tránh bị thương, nên lúc chơi sẽ dùng mũi tên gỗ cũng bởi thế mà khá khó bắn. Bậc Cố Kinh không chơi mà mời Phục Đình rời bước nói chuyện. Tề Chỉ chậm rãi đi vào sân, đứng dưới bóng cây nhìn. Tháng 3 ở Trung Nguyên đang là chính giữa mùa xuân, tháng tư hương thơm ngọt ngào, vậy nhưng ở đất Bắc chỉ có thể thấy được bóng dáng ngày xuân. Trong sân vừa rộng rãi, trong cây cối ở đất Bắc rất kiên cố vững chãi. Nhưng chỉ mới vừa nhú mầm sân, tuyết độc ở đầu cành trở thành thú vui cuối cùng trong mắt họ. Phục đình và bọc cố kinh vừa đi vừa nói chuyện. Bọc cố tân vân tìm chỗ ngồi, trông thì như đang nghỉ ngơi, nhưng lại nhìn ra xa, xa về phía bọn họ, cũng không kéo cung nữa. Phụ nữ như có trực giác trời sinh, lần đầu tiên khi nhìn thấy cô nương này, tê chỉ đã có cảm giác nàng ta có gì đó không bình thường với Phục đình. Khác với cô gái chơi đàn gỗ tâm nô ngày trước, cảm giác này không phải là muốn dựa thế trèo cao. Nàng thoáng im lặng, chuyển tầm mắt nhìn Lý Nghiên. Cuối cùng Lý Nghiên cũng kéo cung bắn được tên, mũi tên bắn vào ngọn cây bên cạnh nàng. Đụng tuyết đầu cành rung lên rồi rơi xuống người nàng. Hơi lạnh đập vào mặt, cắt đứt mạch suy nghĩ. Nàng cười cười, rơi tay phủi đi. Lý nghiên thấy nàng cười thì cũng vui lây Nói với La Tiểu Nghĩa Chú Tiểu Nghĩa lại dạy cháu bán tên đi La Tiểu Nghĩa kinh ngạc Sao tự dưng hăng hái thế Lý nghiên nói Cô bị giật mình Nhưng có vẻ rất vui Cháu muốn cô vui nữa La Tiểu Nghĩa chọc một tiếng Không ngờ tiểu tử này Lại còn thân thiết hơn cả khuê nữ Được Cậu nhặt tên gỗ về đây Ta sẽ tìm cho cậu một chiếc cung tốt Hắn nói, rồi phóng lên hành lang, thấy tam ca nhà mình đã nói chuyện về, đang đứng cạnh một cột trụ, nhìn vào vườn. La Tiểu Nghĩa nhìn theo mắt chẳng, thấy gương mặt vui vẻ của tàu tàu, thì sán tới chiều Tam ca nhìn gì đó, bảo huynh chơi, thì lại không chơi. Phục đình chuẩn đưa tay ra, đưa cung cho ta. Tê chỉ nhặt tên gỗ xúc lý nghiên, bỗng lại có tuyết rơi xuống đỉnh đầu. Nàng vừa xuống tay che vừa tránh đi, ngừng đầu nhìn lên, cành cây vẫn đang rung bẩn bật. Rồi ngay sau đó, lại rung tiếp, vụ tuyết rơi xuống mặt nàng, vừa nhột vừa lạnh. Nàng bật cười, cứ tưởng lành lính nghiêng làm, nhưng rồi lại thấy cậu nhóc đang đứng bên mình, cũng đang phủi tuyết trên người. Ấy cô, đã lâu lắm rồi không có tuyết rơi, giờ giống trời đổ tuyết quá. Cậu cười theo.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 Ta không biết đấy, thi ra chàng là tình lang trong lòng nữ tử đất bác. Bọc cố Tân Vân tưởng nàng không tin, thế là lại giải thích thêm. Đất bác không giống Trung Nguyên, nữ tử Trung Nguyên thích văn nhân mặc khách, còn nữ tử đất bác chỉ thích dũng khí oai hùng thiện chiến, là kiểu như đại đô hộ vậy. Tê chỉ gật đầu, nhìn thẳng vào em ấy. Thế còn em? Bọc cố Tân Vân xứng ra, tôi gì cơ?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 Bọc Cố Kinh càng cảm thán, không ngờ, phu nhân đã đô hộ, lại biết quản lý đến vậy. Khốn cảnh vẫn chưa qua, mà vẫn có thể trang trải được thế này cho trong phủ. Phục Đình nghe thấy thế, thì mất máy cánh môi, suýt nữa đã bật cười. Khéo ông ta hiểu lầm rồi, đây cũng không phải lần đầu lý tê chỉ phung phí. Bọc Cố Kinh bỗng nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn cháu gái mình, hai mắt cong hiếp lại. Nét nhăn trên chán xô đẩy nhau Cũng may mà hồi đó Không phải con nha đầu ngốc này vào phụ Chứ thật sự không tài nào Có được bản lĩnh ấy Là tiểu nghĩa cười phá lên Thậm chí còn vỗ bàn Đúng rồi, ta nhớ ra rồi Hồi trước ông còn muốn hứa Gả tiểu tân vân cho tam ca đây mà Lúc đó mụi ấy mới nhiêu tuổi nhỉ Cao trường này có đúng không Hẳn sơ tay Muốn may một hồi Bậc cố Tân Vân cúi đầu, mặt đỏ bừng, không nói năng gì Là Tiểu Nghĩa thấy sáng vẻ đó của cô nhóc Thì cố ý trêu Tiểu Tân Vân, con biết xấu hổ kìa Hồi ấy mụi chỉ là một đứa con nít Mọi người cũng không xem đó là thật Chả nhẽ, tam ca có thể cưới con nít được hả? Nàng câu mày ngượng đầu lên, lúng túng nói Ai là con nít hả? Là Tiểu Nghĩa khoát tay lia lia Được, được, được, mụi đã trưởng thành rồi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 Một thân quý phái gật đầu nhẹ nhàng nói Để mọi người đã đợi lâu Phục đình nhìn lên Tê chỉ đã đi về phía nàng Nàng mặc váy đuôi cá quét đất Cạp váy cao tắt nhẹ Tóc mai búi cao Sau khi ngồi xuống cạnh chàng Thì nhớn đôi mi dài Rồi mới ngước đôi mắt đen lấy rõ ràng kia lên Chàng nhìn lướt qua Bạn bảo Khai tiệc Thực ra Tê Chỉ đã đến được một lúc rồi, vừa tới cổng thì tình cờ nghe thấy câu đùa kia, thế là xa hiệu mọi người im lặng để nghe cho đầy đủ. Nàng không nhìn bọc cố Tân Vân, trong lòng vẫn đang nghĩ, hèn gì, có gì đó khác biệt với Phục Đình, kỳ ra là có nguồn gốc này. Bọc cố Tân Vân lại đang nhìn nàng. Tiểu cô nương đang ở độ tuổi trao chút diện mạng nhất, cương mặt trắng nón của Tê Chỉ thật hoàn mỹ.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 Huống hồ, đất Bắc gặp nạn mấy năm nay, đến nay mới có dấu hiệu hồi phục, nên bọn họ cũng phải cân nhắc giá tiền. Giờ nàng mới biết, cả đêm qua Phục Đình không về nhà là vì bận chuyện gì. Là Tiểu Nghĩa ngồi giữa trêu. Đã bản cả một ngày rồi, Tam Ca tự có tính toán, cứ yên tâm dùng bữa đi đã, còn con nữ quyến ở đây đấy. Bọc của Kinh thôi không nhắc đến, cười cười nâng cốc rượu lên, kính tê chỉ...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 Biết tổng nàng không uống được rượu, nàng lẽ nên nhắc nhở bọc cố kinh trước mới phải. Không phải cô gái nào cũng giỏi uống, như con gái người hồ. Tê Chị đánh tiếp lời, được rồi, ta xin nhận thịnh tình của tộc bọc cố. Nói rồi nàng cúi đầu uống cạn ly rượu. Bọc cố kinh lập tức bật khởi. Thì ra, phu nhân hào sản như thế. Thậm chí ông ta còn muốn kính tiếp một cốc nữa. Tay đã dơ ra rồi, nhưng trượt trông thấy ánh mắt của đại đô hộ, thế là cười thôi. Rượu ở đất bác rất mạnh, tay chỉ lại uống một lần nhiều như thế, chưa gì đã thấy chánh chóng. Nhưng nàng vẫn phải giữ sáng ngồi yên, dù là vậy, cơn mệt mỏi vẫn dần kéo đến. Khi Phục Đình nhìn nàng lần nữa, thì thấy hai má nàng đỏ bừng, có vẻ đã ngà ngà say, chàng cụp mắt buồn cười. Thấy người nàng đã ngả nghiêng, tay chàng từ trên bàn rưỡi xa đỡ lấy eo nàng.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 Hình như cảm thấy có người làm phiền, nàng khẽ cựa quậy. Phục đỉnh nhét mép, buông tay ra, xoay người lại, đi rửa mặt. Rượu vào khiến tê trì khó chịu, vừa được tân lộ thu xương siêu về phòng là lập tức nằm nghỉ ngay. Tỉnh dậy giữa trừng là do khát nước, nàng không mở mắt ta mà cứ thế gọi tân lộ, nước. Có tiếng bước chân đến gần, một bàn tay đỡ gáy nàng lên, đưa cốc trà đến bên miệng. Nàng nhấp hai hớp rồi mở mắt ra, thấy bóng người đàn ông ngồi bên mép giường. Phục đình quay đầu đi đặt cốc trà xuống, nhưng cánh tay bị giữ lại. Thả tay ra, chàng say lại nói. Tê chỉ say rồi, không biết là thật hay mơ, vừa sơ tay kéo thì lại nghe chàng nói buông tay, vậy là lập tức nhíu mày. Bỗng xuống giường, đi tới trước mặt chàng.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 Phục đỉnh khựng lại, rồi tức khắc biết nàng đang nói ai. Nàng nói tiểu tân vân. Hàng lông mày trên gương mặt say khướt của nàng nhíu lại. Chàng gọi em ấy là gì? Chàng nhìn vào gương mặt đỏ ứng của nàng, cúi đầu lại gần. Nàng để ý sao? Tê chỉ nheo mắt như đang suy tư, một lúc sau mới gật đầu, buông tay đang ôm chàng ra.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 Có đuổi được hay không? Gương mặt người đàn ông trong mắt tê trì Cứ chập trờn hoài Nàng lại cực kỳ mệt mỏi Bên đẩy chàng ra Chàng đè thiếp đó Phục đình dán chặt vào nàng Quay hàm bệnh ra Người thấy hương rượu thoang thoảng trên người nàng Một khắc sau Bàn tay vòng trên cổ bỗng thả lỏng Nàng đã nhắm mắt nghiêng đầu Lại ngủ nữa rồi Chàng ôm lấy cơ thể mềm ặt của nàng Quay hàm thả lỏng, nhách mép Nàng cũng chẳng buồn để ý Sau cơn say Tới khi tính sấp Thì lại không nhớ nổi chuyện gì Tê chỉ đứng bên cửa sổ Nhìn sắc xuân nhàn nhạt, nhạt ngoài khung cửa Ngón tay dây chán Cứ cảm giác mình quên chuyện gì đó Chỉ có ấn tượng mơ hồ là Dương như phục đỉnh nhấc người nàng Đặt lên bàn Nàng ngoái đầu nhìn trước bàn kia Rồi lại nghĩ đến cảnh tượng ấy Hai tay bất giác đỏ lên Gia chủ Thu sương đi vào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 xem ta gia chủ muốn dùng hiệu buôn trong tay để ổn định giá vậy hay là phải một chủ tiệm ra mặt đi Tây chỉ đưa lại bao thư cho nàng ta gật đầu cứ làm như quy củ cũ Thu xương đáp lời à Đúng rồi Tâ chỉ lại hỏi hôm nay chàng đi từ lúc nào Thu xương trả lời Trời chưa sáng, đại đô hộ đã dậy, nhất định là vì chuyện này, hiện tại đã đưa bọc cố đến trong quân, nô tỷ đoán có lẽ đợi các thương nhân tới thì mới về. Tê chỉ nghĩ trong đầu, chắc hẳn bọc cố tân vân kia cũng đi theo. Cửa phủ đô hộ mở rộng, đoàn người quay về từ doanh chạy. Tàm cà quả quyết thật đấy, sao lại dám dùng thương nhân, không phải trước đó, Huỳnh còn nói thương nhân chỉ biết trọng lợi à.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 Dạ, nhìn về nơi đó Thu xương đi theo sau lưng nàng Thấp tọng nói Chỉ mời chừng này người đến thôi Tuy những hiệp buôn kia cũng là phú hộ Nhưng chỉ kinh doanh trong vùng Không giống gia chủ đi khắp nơi Nếu bản về nguồn tài chính Lẫn sức của Thì là kém xa gia trụ Tê chỉ ử một tiếng Sau đó thấy Phụng Đình xảo bước đi đến Theo sau là La Tiểu Nghĩa Cùng người của tộc Bọc Cố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 Bọc của kênh cao mày, bể mặt không ổn cho lắm. Giá vẫn còn cao quá. Tây chỉ cảm thấy nếu như cứ như vậy thì còn phải tốn thời gian nữa mới quyết định xong. Thế là để Thu Sương đi xem động tĩnh, còn mình rơi đi tránh bị bắt gặp. Lung đi vòng qua hành lang, bỗng nghe thấy tiếng hò hết từ ngoài chuyến tới. Thu Sương chạy chậm tới, nói với nàng là có người của tộc bọc cố bất mãn.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 Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ, chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh chuyện. Nếu các bạn yêu thích uh, cỏ và yêu thích giọng đọc của cỏ thì các bạn hãy nhấn nút like video để ủng hộ cỏ nhé và cũng là cái động lực để cỏ có thể ra uh, chuyện uh, nhanh hơn. Uh, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.